Chương 451, Hồn Chi Bi Thương, 1 Ba người chúng tôi mượn sự giúp đỡ tam phương tứ chính của sát phá lan dốc sức chiến đấu với đại Hoang tứ hung, cuối cùng tranh thủ thời khắc gặp hoàng hôn, phá hủy toàn bộ bốn bức tượng, thành các bụi. Đây không phải là đại hoang tứ hung thật sự, chỉ là âm sơn lão tổ xuất vài phần thần vận để mô phỏng mà thôi, cho dù là thế, nhưng cũng có uy năng của thiên tôn, sau khi phá hủy trận pháp bảo vệ, chúng tôi không vội tiến vào. Thần niềm của tôi và Thùy Họa vẫn còn dư sức, nhưng Khương Tuyết Dương đã có những giọt mồ hôi dày đặc động trên chiếc mũi xinh đẹp, ba người ngồi thiền điều hòa hơi thở, trong huyền quan của tôi có ánh trăng nên hồi phục đầu tiên. Mở mắt ra và nhìn kỹ sang Khương Tuyết Dương, từ lúc nghe phong thập bắt nhắc tới ba mũi tên Nguyệt Ma, mỗi khi tôi nhìn thấy Khương Tuyết Dương đều cảm thấy sợ hãi, tôi rất sợ mất cô ấy. chợt nhớ ra, tôi và cô ấy cũng đã quen biết được 9 năm rồi. Tôi luôn cảm thấy cô ấy thật quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc hơn cả người thân nữa. Giờ nhìn dáng cô ấy nhắm mắt điều hòa hơi thở, tự dưng tôi thấy một cảm giác xa lạ. Có những người như vậy, mình cho rằng mình rất hiểu họ, nhưng khi tiếp xúc một cách nghiêm túc, mới phát hiện mình không hiểu gì về họ cả. Ví dụ như Khương Tuyết Dương, những gì tôi biết được về cô ấy từ đầu tới cuối đều là từ thân phận trong toàn chân giáo của cô ấy. Long hổ hành tẩu thất truyền, toàn chân giáo có Khương Tuyết Dương. Về cuộc đời trước kia của cô ấy, không hề biết gì. Không hỏi kiếp này, đừng hỏi kiếp sau. Luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ ở bên, cho đến giây phút phải chia tay, mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Tôi nhớ lại tấm bộ mà cô ấy làm cho tôi, nhớ lại lúc vẽ bùa học đạo ở toàn chân giáo, có đôi lúc cô ấy vô tình thẩn thờ mông lung, nhớ lại lúc Thùy hỏa nói những lời lẽ hoang đường, sắc mặt của Khương Tuyết Dương liền lộ ra vẻ xấu hổ tức giận, tham lan hộ Pháp Thiên Tôn năm đó sinh ra cô độc. Vì ma đạo mà được sinh ra, không ai hiểu tâm tư của cô ấy, thậm chí có nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy nhan sắc thật của cô ấy. Trong đạo tàng không có ghi chép nào ghi lại cuộc đời của cô ấy, từ khi cô ấy bắt đầu gia nhập ma đạo, đã đứng ở vị trí mà người thường không thể với tới. Trong ma đạo cũng không có ghi chép nào về đời sống tình cảm của tham lan hộ Pháp Thiên Tôn, ngay cả tình cảm chị em của tham lan hộ Pháp Thiên Tôn cũng rất ít được nhắc tới, duy nhất có một ghi chép lại là Ma đạo tổ sư tử trận ở vách đá linh hồn, phá quân say ba ngày uống rượu, sách đao xuống âm ti. Tối hôm đó, thiên văn đảo Kim Ngao mất kiểm soát, gió to mưa bão, biển động sóng thần. Nhận được tin về cái chết của phá quân, tham lan hộ pháp thiên tôn dùng vạn tiên trận tuyệt giết không biết bao nhiêu cao thủ, cuối cùng tức giận nhấn chìm đảo Kim Ngao. đạo bất ngôn thọ, sắc đẹp của tuyết dương trong những năm qua cũng không có biến hóa nhiều, vẫn là sắc đẹp làm lay động lòng người. Nhưng, hôm nay tôi nhìn cô ấy, luôn có cảm giác nhẹ như hoa cúc, dường như cô ấy đang dần rời xa chúng tôi, tôi muốn giữ cô ấy lại nhưng không giữ được. Cảm thấy thần niệm của cô ấy đang dao động, tôi nhanh chóng nhìn lại, bây giờ là đêm rồi, qua đêm nay chỉ còn cách thời gian dạ quan lụi tàn một ngày ngày, đi thôi, đợt pháp trận này là vòng bảo vệ đầu tiên mạnh nhất của âm sơn tổ đình, lên trên là tiến vào quảng trường tổ đình rồi. Khương Tuyết Dương nói, quả nhiên. Trên đường đi không hề có trận pháp nào có chủ tâm giết người cả. Với thực lực và tu vi của ba chúng tôi, làng Xuyên quân cũng không ngăn cản nổi. Đại quân diệt ma, hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận bị phá vỡ, lục đại hộ pháp quỷ vương toàn bộ phải đền tội, con ác chủ bài của âm Sơn Tổ Đình gần như đã bị đánh hết, thậm chí là môn phiệt ngàn năm tuổi, cũng không thể đỡ nổi đợt tấn công của ma đạo sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, thời đại mạt Pháp, âm Sơn Tổ Đình không yếu hơn âm Ti. Sau khi trở thành đại nạn của nhân gian, thế lực lại càng lớn. Đáng tiếc là, vận mệnh của ma đạo mạnh hơn, chỉ cần mệnh bàn sát phá lan không bị phá vỡ, ma đạo nổi lên không thể ngăn cản nổi. Tuyết Dương, âm sơn tổ đình còn con ác chủ bài nào chưa xuất không? Tôi hỏi, chỉ còn lại một biến số lớn nhất, sát quân thứ nhất trong âm sơn thập nhị sát. Khương Tuyết Dương nói, Tu vi của người này thâm hậu không đoán được, chỉ dưới âm sơn lão tổ. Âm ti bao nhiêu năm qua không đánh âm sơn, người ta nói rằng là do kiên dè sự tồn tại của con người này. Âm sơn tổ đình có kiến trúc tạo hình kỳ lạ, trong giống âm tàu địa phủ, là bởi vì nó nằm trên đầu con thú hướng lên trời, nó được tạo ra cũng thích hợp với vùng đất này, trong nó càng u ám hơn. Duy nhất có một thứ trong chính đại Quang minh đó chính là thánh điện lão tổ. Đứng tại âm sơn tổ đình, nhìn vào tứ diện xung quanh, chỉ thấy một đỉnh ở phía tây nam có hình dạng như một cổ quan tài chọc trời. Tràng đầy tử ý, nhìn thấy thương cảm. Chương 452, Hồn Chi Bi Thương, 2 Phía chính tây còn có một đỉnh, tối đen như mực, giống như một mũi hắc tiễn bắn vào mây xanh. Đó chính là mục tiêu cuối của chúng tôi khi tới đây, đỉnh quỷ tiễn. A Lê đã bị bắt đi trong thời gian rất dài rồi, tuy là không biết quỷ tiễn Phùng Mông không biết đối với nhóc ấy thế nào, nhưng không nghĩ cũng biết đó sẽ là trận có khả năng dày vò của địa ngục. Ánh sáng và mặt tối của mặt trăng không thể cùng tồn tại. Cũng giống như thần và ma đối lập. Ma còn muốn phá vỡ thần tính ánh sáng của mặt trăng, đầu tiên làm là hủy hoại tinh thần ý chí của A Lê. A Lê. vẫn còn là đứa trẻ, nỗi đau bị phá hủy tinh thần ý chí thật là không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là điều thảm khốc mà Phong Thập Bác đã nhắc tới khi nói về A Lê. Cũng giống như tôi lo Khương Tuyết Dương sẽ chết, tôi cũng lo lắng như vậy đối với A Lê, tôi sợ sẽ không còn gặp lại thiếu nữ của bộ tộc Đông Di, sợ nhóc ấy sẽ rơi vào ma chướng. Quảng trường Thần Điện Lão Tổ chỉ có ba người chúng tôi, Lan Xuyên Quân, Đạo Tôn Hồ Vĩ, Tiên Tử Lạc Thủy. Ngoài những người này ra, ngay cả một bóng đệ tử âm Sơn cũng không có, đằng sau ba người này, chính là Lão Thần Điện Thần Thánh nhất của âm Sơn Tổ Đình, cửa điện đóng kín, ta không thể không thừa nhận ma đạo lớn mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, mệnh bạn sát phá Lan quả nhiên có xu hướng không thể đảo ngược được. Chỉ tiếc là, các ngươi không nên đến đây, Lan Xuyên Quân từ tốn nói. Bọn ta đã tới đây rồi. Tôi nói. Nếu như các người xuống núi, có thể còn có sợi sinh cơ, âm ti cũng không xuất binh, âm sơn và ma đạo không có túc nguyện, hà tất nhất định phải chiến đấu một binh một tướng. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói, ha ha, ngay cả khi nó không dành cho đệ tử ma đạo của ta, thì hôm nay âm sơn tổ định phải bị phá hủy. Tôi cười nhạt nói. Tại sao? Hồ Vĩ Đạo Tôn vặn hỏi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, âm sơn ngoan cố không chịu thay đổi, hành động ác độc, gây đau khổ cho thường dân, người hay thần đều phẫn nộ, bạn tay giả của thiên đạo đã gây ra tàn khốc ở âm sơn. Ma đạo ta đây càng phải giúp đỡ và cứu người. Được lắm. Nếu đã nói như thế, chỉ còn cách quyết chiến. Lan xuyên quân trầm giọng nói. Nói xong, Lan xuyên quân và hộ vĩ đạo tôn, tiên tử lạc thủy vào tư thế chiến đấu. Thực lực của Lan Xuyên quân chúng tôi đã đánh giá thấp, cũng giống vậy, thực lực của tiên tử Lạc Thủy cũng bị chúng tôi đánh giá thấp, chiến lực của cô ta không hề dưới Khương Tuyết Dương. Hơn nửa nơi giao chiến lại là thần điện trước Tổ Đình, ba người bên lang Xuyên quân có thể mượn tượng thần Lão Tổ trong thần điện để ban phước tăng sức mạnh chiến lực, lại còn có nguyên cả người bảo vệ nhìn về phía trời cao của núi Thái Sơn. Thậm chí nếu có sức mạnh mệnh bàn của sát phá Lan chúng tôi, trận đánh này chắc chắn cũng sẽ rất khó khăn. Từ buổi tối đến ban ngày, chẳng mấy chốc cả ngày trôi qua thật nhanh. Đã tới lúc giả quan lụi tàn, trên đỉnh quỷ tiển có thể bắn ra ba mũi tên nguyệt ma bất cứ lúc nào, cho nên, chúng tôi phản dồn hết sức lực tấn công, kết thúc trước khi hoàng hôn buông xuống, giết hết ba người bên làng xuyên quân, phá hủy tượng thần âm Sơn Lão Tổ. Lúc này, làng xuyên quân đã điên cuồng cửu âm sát khí trên người dày đặc. Công lực của hắn so với cửu âm câu hồn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu âm sát khí chạm vào là chết chắc. May mắn thay, từ khi bắt đầu Thùy hỏa bám lấy tử khí của hắn, không để cửu âm sát khí của hắn lan rộng bám vào người của tôi và Tuyết Dương. Chỉ là chiến lực của Thùy Hòa không mạnh bằng lan xuyên quân, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ giúp đỡ của bất tử chi thân của tử thần. Đối thủ của tôi là Hồ Vĩ Đạo Tôn, kẻ này là cao thủ duy nhất thông thạo tất cả phép thuật của âm Sơn Pháp Mạch, không những tinh thông mê hợp, xung quanh, tỏa hồn, lục đại âm thuật của âm Sơn Bản tôn còn có thể biến hóa thành U minh quỷ vương, triệu hồi bách quỷ già hành. Trong trận chiến của tôi và hắn ta, từ đầu tới cuối đều bị che phủ bởi quỷ thần chi khí, hình kiếm khí xuất hiện trong vô tận, bách quỷ của Hồ vĩ đạo tôn cũng dường như được triệu hồi vô tận. Khương Tuyết Dương và Tiên Tử Lạc Thủy trong trận chiến cũng trong trạng thái cầm cự, trận đánh giữa Phong Long và Hắc Xà, khó phân khó giải. Trận chiến với ba người bên lang Xuyên Quân từ đầu đã là một trận có tiêu hao lớn, chiến lực của chúng tôi tăng lên. Chiến lực của bọn họ cũng tăng lên, không phải để giết kẻ địch mà để bảo vệ chính mình. Nếu như vậy, cho dù có đánh một ngày một đêm cũng bất phân thắng bại. Tôi và Thùy Họa có thể tiếp trận chiến đấu trong cao độ, nhưng Khương Tuyết Dương thì không cầm cự được. Nơi đây là âm sơn tổ đình, hai vị thiên tôn ma đạo không thể nhúng tay cản trở, phong thập bác cử thiên phong thần cũng không thể phân xuất thần niệm để tương trợ Giống như những điều ngài ấy nói, đó là kiếp nạn tam tinh sát phá lan, thiên đạo không liên quan. Để phá vỡ cục bộ này, cần phải có sự lĩnh ngộ của chiến lực. Nếu không có lĩnh ngộ, không có cách nào phá vỡ bố cục này. Cuối cùng, mấu chốt để phá vỡ bố cục đã xuất hiện, Thùy Hòa trong lúc phát huy điên cùng thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn âm cực sinh sát tứ thập đao, lĩnh ngộ được chí cường đao pháp thuộc về tử thần, đao pháp sơ đẳng, đao trấn yêu trong tay cô ấy có sự biến hóa đầu tiên. Vốn dĩ đao thân đen như đôi mắt tử thần của cô ấy, biến thành ngọn lửa màu xanh lam Đao này vốn là lĩnh mộ đao lưỡng đoạn của phá quân Đúc Thành, sau đó bị hoàng đế càng long ban cho Sơn Hải Quang để trấn áp yêu tộc giả tiên, lấy tên là đao trấn yêu. Mà hiện giờ, chiếc đao này đã biến hóa hoàn toàn thành vũ khí thuộc về tử thần. Rất nhanh, cùng với ngọn lửa nhấp nháy màu xanh lam, hình thể thân đao cũng phát sinh sự biến hóa, thân đao ngày càng dài và hẹp, lưỡi đao ngày càng mỏng. Thùy Hoa còn đang mãi mê vung đao múa điên cuồng, thân đao cảm nhận được sát khí của tử thần cuối cùng biến thành hình như dòng nước chảy, mỏng như cánh ve sầu, lưỡi đao phát sáng với màu xanh lam của ngọn lửa. Đây chính là thần binh thứ nhất trong thế giới nằm được hậu thế đạo tàng ghi chép lại, bi thương trong linh hồn, lợi nhẫn sắc lục sinh mệnh, lực lượng sang thương linh hồn. Trảm Cùng với tiếng hét của Thùy Họa, hồ thể sát canh của Lan Xuyên quân bị chém đứt, sau đó người của hắn bay ra, rớt xuống trên bậc của thần điện Lão Tổ. Lan Xuyên quân bị thương nghiêm trọng, Hồ Vĩ Đạo Tôn và Tiên Tử Lạc Thủy lùi lại, bay về đằng trước cửa chính của thần điện Lão Tổ. Bọn họ đã thất bại rồi, chỉ cần giết ba người bọn họ là có thể vào thần điện phá hủy tượng thần âm sơn Lão Tổ rồi, trong nhân gian sẽ không còn âm sơn Pháp Mạch nữa. Đúng tại lúc này, cửa chính thần điện có tiếng mở cửa có két, từ trong bước ra một nằm nhân mặc áo đen. Chương 453, Ám Ảnh Du Hiệp, 1 Khi người đàn ông kia bước ra khỏi thần điện, Tôi liền cảm nhận được quy áp thần niệm mạnh mẽ thuộc về một nhân vật cấp cao, cảm giác này tương tự như lúc tôi đối diện với phân thần của nữ hoa tại đại miếu giả tiên vậy, khiến người ta không thể phản kháng. Nhưng mà, người đàn ông này cũng không phải thiên tôn, hắn ta có thể khiến tôi cảm thấy như vậy, tất cả đều do thực lực của bản thân, một cường giả nửa bước thiên tôn vô cùng lợi hại tuy không phải thiên tôn nhưng lại sở hữu sức mạnh trấn áp của thiên tôn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tháng 9 là đệ nhất sát quân cường đại và thần bí nhất trong Âm Sơn thập nhị sát. Lúc trước câu hắc dịch sinh tử diễn hóa ra Tử Linh Hỏa Long, Hoàng đạo thập nhị cung âm cực sát trận của Âm Sơn thập nhị sứ, Hồng Hoang tứ hung thủ hộ pháp trận đều có năng lực sánh ngang với Thiên Tôn, nhưng bọn chúng chỉ có uy năng trong phút chốc, hoàn toàn không thể thay thế sự tồn tại của Tôn. Đứng trước Thiên Tôn thật sự, thủ tiêu bọn chúng chỉ là một chuyện trong chớp mắt mà thôi. Nếu như Thiên Tôn mà không lợi hại, Vậy trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều người luyện đến nửa bước thiên tôn như vậy rồi. Đại đạo gian nan muốn chứng thiên tôn càng khó hơn lên trời, nhưng mà, người đàn ông đi từ trong thần điện bước tới trước mặt chúng tôi kia lại sở hữu chiến lực thiên tôn một cách xuất sắc hoàn hảo, nhưng hắn ta vốn không phải thiên tôn, kiểu tồn tại này, trên cả đạo tàng ghi chép lại chỉ có ba người. Một người là kiếm tiên lử thuần dương của nhân đạo. Năm đó lúc ông ta vẫn chưa chứng Thiên Tôn đã dựa vào vạn kiếm quy tông có được chiến lực Thiên Tôn. Người thứ hai vẫn xuất thân từ nhân đạo, Thiên Sư Trương Đạo Lăng, nhờ vạn gia đăng họa ở núi Long Hổ tại Nhân gian đạt được cảnh giới nửa bước Thiên Tôn nhưng có thể chiến đấu với Thiên Tôn. Người thứ ba là quỷ tướng huyền thoại của ma đạo, ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú. Về những người khác, ví dụ ma đạo tổ sư, phá quân hộ pháp Thiên Tôn, con đường tu luyện của họ đã trở thành truyền thuyết, vốn không được đạo tàng ghi chép lại. Chính vì như thế, ngay lúc người đàn ông kia đi ra khỏi thần điện, khí thế vô song áp đảo lập tức bao trùm cả hiện trường, áo màu đen, tóc đen, mắt đen, khuôn mặt góc cạnh tàn khốc trắng bệt mang một vết thẹo hình chữ thập đỏ hồng dữ tận do đao chém, vết đao chém ngang dọc giao nhau, xuyên qua con người mắt phải, thẳng tắp đến mét miệng. Tàn nhẫn, hung hãn Tử khí trên người hắn vô cùng nồng đậm, dường như vượt qua thùy họa người có danh húy tử thần, thùy họa tuy rằng là tử thần nhưng có tình có tình nghĩa. Con người đàn ông mặc áo đen trước mặt lại lạnh khóc vô tình như đỉnh núi băng, tựa như hắn bước lên từ dưới địa ngục vậy. Người đàn ông bước ra khỏi thần điện, ba người lan xuyên quân lập tức chuyển sang thái độ cung kính vạn phần. Âm dương Pháp Mạch đã tận lực sử dụng tất cả nguồn tài nguyên chiến lực, nhưng khi người đàn ông kia quyết định ra tay, chính là sự đảm bảo về chiến lực mạnh nhất dành cho âm sơn Pháp Mạch. Người đàn ông mặc đồ đen tiếng từng bước về phía chúng tôi. Mang theo sát ý dũng mãnh như muốn dời non lấp biển, đợi khi hắn ta còn cách chúng tôi tầm mười trường, người đàn ông đó ngừng lại, lạnh lẽo ngước nhìn tôi hỏi, ngươi chính là Tạ Lan? Là ta? Tôi nói. Ngươi là ma đạo tổ sư? Không sai. Ngươi xứng sao? Tôi, không có lời nào để phản bác, chỉ có trúc kiến. Ngay lúc người đàn ông đó đi về phía chúng tôi, chúng tôi đã dựa theo đội hình sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính mà hành động. Chuẩn bị tốt tinh thần quyết tâm chiến đấu đến chết. Tốt lắm, vậy hãy để ta nhìn xem thử sát phá lan hôm nay rốt cuộc có năng lực tam phương tứ chính hay không." Nói xong, hắn ta vẫy tay về phía ngọn núi có hình như chiếc quan tài ở hướng tây nam, theo đó liền nghe một tiếng ầm ầm chấn động, đỉnh núi lập tức sụp đổ vỡ vụn thành trăm mảnh, từng tảng đá lăn đùng đùng khiến các ngọn núi vang lên tiếng vọng lớn. Giữa đống đá vỡ vùng bay loạn xạ bỗng bay ra một thanh hắc kiếm đen tuyền chạm khắc vô số phù văn. Trong nháy mắt xé gió phóng vụt tới, người đàn ông kia bắt lấy thanh kiếm rồi cắm xuống mặt đất, bình thản nói, động thủ đi, cuộc chiến bạo phát, toàn bộ những trận đấu trước đây đều không trầy trật và tiêu hao sức lực bằng lúc giao thủ với hắn ta, quảng trường dưới chân nhanh chóng xuất hiện vết nứt, tiếp đó cả tòa thần điện lão tổ cũng bắt đầu lung lây. Mây đen cuồng cuồng giữa bầu trời, sát cơ vô tận khuết tán từ nơi này đến tận các dãy núi, đỉnh núi Thái Âm, kinh thiên động địa, trời lòng đất lở. Thần niệm của cường giả đẳng cấp thiên tôn lay động không ngừng, khó lòng khóa chặt, cho dù kiếm khí lưu hình của tôi đã diễn hóa sinh ra kiếm hải, tuy nhiên người đàn ông mặc áo đen kia cứ như một con thuyền nhỏ tùy ý trôi nổi tránh né. Trên kiếm hải, bão táp điên cuồng quét qua, thế nhưng người đàn ông mặc đồ đen vẫn bất chấp bất động tại chỗ không hề hấn gì hết. Chương 454, ám ảnh du hiệp, 2 Đạp gió trẻ sống nhàng hạ tự nhiên lướt qua như đang đi dạo thảnh thơi trong khuôn viên. Chỉ duy nhất khi đối diện với bi thương chi hồn của tử thần hồn đao pháp mà Thùy Họa mới lĩnh ngộ được, mới thỉnh thoảng cao mày, càng đánh càng thảm hại, chúng tôi tận lực hết mọi sở trường thậm chí còn sử dụng sức mạnh mình bạn, đều không thể thương tổn hắn ta một chút nào. Điều mấu chốt nhất là, đến tận bây giờ, người đàn ông mặc đồ đen đó vẫn chưa xuất kiếm. Nếu như đây chính là cái gọi thực lực áp đảo mà mọi người vẫn hay nói, vậy thì mệnh bàn sát phá lan chắc chắn sẽ bị phá hủy. Những hy sinh đã bỏ ra vì ma đạo đến lúc này đã trở nên vô nghĩa, nghĩ đến đây, lòng tôi dâng lên cảm giác phẫn nộ tột cùng. Không, tôi tuyệt đối không trăm tâm. Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên, mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô minh cung nội tận thiện ngôn. Tôi đã bước vào thế giới cờ chiêu hồn, tôi đã gặp gỡ ý chí anh linh của những đệ tử hy sinh trên chiến trường bị thu thập vào bên trong. Tình thổ mà bọn họ sau khi chết đi khát vọng muốn đến chính là ma đạo tổ đình trên đảo Kim Ngao. Trước đây tôi không hề cho họ bất kỳ cam kết nào, chỉ đặt kỳ vọng hướng tới tương lai, nhưng mà hôm nay mệnh bạn bị phá hủy, vậy ma đạo sẽ không còn tương lai nữa. Sát phá lan, thất sát làm chủ, tôi điên cùng phát động sức mạnh thất sát pháp tắc, toàn lực xuất kích không dám bảo lưu lại chút gì, tim ma sửng sốt đập liên hội, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi ngực. Ma kiếm vung vẫy đến cực hạn, từng đạo kiếm khí lưu hình từ kiếm vấn thiên trong tay tôi bừng bừng khí thế, tiếp đó toàn bộ hóa ra hình rồng. Trên kiếm hải, tuân theo sự dung hợp hoàng mỹ giữa thất sát và ma kiếm, tôi lấy ma kiếm ngự Long quyết bắt đầu gấp gáp triệu hồi ra cự long kiếm khí. Phi lông tại thiên, lợi kiến đại nhân, Long chiến vô giả, kỳ huyết huyền hoàng. Thuần dương toàn thịnh, kháng long vô hối. Tìm Long vật dụng, phi giả kỳ chứng. Với cảnh giới hiện giờ của tôi, cho dù liều mạng dùng cạn hết thần niệm cũng chỉ có thể triệu hoán ra bốn cự long kiếm khí, còn phải mượn sự hỗ trợ của sức lực mệnh bàn và phong bạo cự long của Khương Tuyết Dương. Tứ long xuất thế, một đòn đánh tận dụng hết toàn bộ kiếm khí lưu hình trong kiếm hải. May mắn thay, người đàn ông áo đen đó cuối cùng đã không tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nữa, bởi vì bốn cự long kiếm khí mà tôi triệu hoán ra nếu liên thủ cùng nhau xuất chiêu cũng đồng thời sở hữu chiến lực thiên tôn. Nhưng mà thức thần của tôi vẫn có thể khống chế chúng, người đàn ông áo đen đó bắt đầu xuất kiếm, kiếm pháp ẩn hiện ảo diệu, đến quỷ thần cũng khó lường. Tôi chưa từng nhìn thấy qua loại kiếm pháp này, cũng không ngờ trên thế gian vẫn còn tồn tại kiếm pháp như thế, tàn vu cửu thiên, nặc vu cửu u, đây là quỷ kiếm. Khương Tuyết Dương thốt lên. Nghe cô ấy nhắc nhở, tôi mới đột nhiên lĩnh ngộ ra. Thần kiếm huyền ảo, mà kiếm dũng mạnh, quỷ kiếm uyển chuyển. Khó trách kiếm của người đàn ông kia nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng luôn có thể ngay thời điểm then chốt áp chế bốn còn hủy diệt cự long mà tôi dùng ma kiếm ngự Long quyết triệu hồi ra. Nguyên nhân do, ma kiếm và quỷ kiếm đều là kiếm pháp cùng một loại cảnh giới, mà cảnh giới tu vi của tôi lại kém xa hắn ta. Lý do vì sao cự Long vẫn chưa bị phá hủy, do bị thương đạo pháp của Thùy Họa đang kiềm chế bên cạnh. Bạo phong chúc phúc, sắc. Sắc. 2. Ngọn bạo phong chúc phúc cuối cùng đã là tinh lực duy nhất còn sót lại của Khương Tuyết Dương, tiêu tốn hết thần hồn và sinh cơ, phóng kích hoàn toàn thì thất cứu đều đồng loạt chảy máu, hào quan trong mắt thoáng chốc dập tắt ảm đạm trở lại. Có được trợ giúp của bạo phong chúc phúc, lưỡi đao tử thần sắc bén do thanh đao trấn yêu trong tay thùy hỏa biến đổi mà thành phát động ra thần quang màu xanh lam vô tận. Lợi nhãn sát phạt sinh mệnh, lực lượng sang thương linh hồn, hồn chi bi thương, trảm nghĩa là lưỡi đau chém giết sinh mệnh, sức mạnh tổn thương linh hồn, thùy hỏa thiêu đốt thần hồn kích phát thần niệm, cuối cùng hoàn mỹ khóa chặt sinh cơ của người đàn ông áo đen, tiếp đó trảm ra một đau tuyệt vời nhất của cô ấy, người đàn ông kia không dám xem thường, cùng lúc ngưng thần tiếp đau, bốn con trụ long kiếm khí lần nữa gào thét lao tới, phi lông đến từ trên cao, kháng long phóng tới phía trước, chiến long tập kích đằng sau lưng, tìm long luồn lách phía dưới, khóa chặt triệt để mọi đường di chuyển xoay sở của người đàn ông kia. Nếu như lần này hắn ta vẫn có thể chịu đựng được, vậy thì mệnh bạn sát phá lan nhất định sẽ bị phá hỏng, mà ba người chúng tôi cũng gặp đại nạn diệt thân khó thoát, tử nhân bất tử, tàn hồn bất diệt, tử nhân kinh. Người đàn ông kia đọc lên một dòng sấm ngữ, theo đó từ trong cơ thể hắn ta đột nhiên bay ra ngạn vạn kinh văn, tập trung trên bầu trời ngưng kết ra một hóa thân bên ngoài cơ thể. Ngay khi bổn tôn người đàn ông áo đen kia hóa thành cho bụi. Hắn ta lấy hóa thân bên ngoài cơ thể do kinh tử nhân ngưng kết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cũng cường đại y hệt bổn tôn của hắn ta. Thua rồi, tôi và Thùy Hòa vẫn còn tinh lực tiếp tục chiến đấu, nhưng Khương Tuyết Dương đã không còn chút sức lực nào. Có thể lấy thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao của phá quân hộ pháp thiên tôn đến cực hạn, dung hợp với tử thần áo nghĩa, sáng tạo ra hồn chi bi thương, cô có tư cách trở thành tướng phá quân của ma đạo. Người đàn ông áo đen chắp tay sau lưng nói với Thùy Họa. Nói xong với Thùy Họa, hắn ta chuyển sang tôi nói, ma kiếm dũng mãnh, cậu có thể kết hợp hoàn hảo thất kiếm pháp tắc và ma kiếm, còn triệu hoán ra cử lông kiếm khí. Ma đạo tổ sư cậu cũng miễn cưỡng được tính là danh xứng với thực rồi. Sau đó, người đàn ông áo đen lại nói với Khương Tuyết Dương, đạo tham lan vốn không thích hợp ứng chiến, bạo phong chúc phúc của cô có thể giúp hai người bọn họ gia tăng chiến lực đến mức lợi hại như thế. Quả không phụ mệnh cách tham lan đánh giá xong xuôi người đàn ông áo đen bắt đầu chỉnh sửa y phục trên người tội thần ma đạo tướng Bắc Minh Tú xin bái kiến ma đạo tổ sư chương 455 Thiên Tôn quyết đấu một Bắc Minh Tú vừa không người hành lễ trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt ở đấy chấn kinh vẻ mặt vui mừng đắc Thắng của Lan Xuyên quân khi đang mang trọng thương bị đẩy lùi nhanh chóng là thủy tiên tử như muốn sụp đổ Duy nhất Hồ Vi Đạo Tôn vẫn bảo trì vẻ bình thản như trước, gần như sớm đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra. Tên của người, bóng của cây. Bắc Minh Tú đối với Ma Đạo mà nói, danh tiếng còn lớn mạnh hơn Bạch Hà Sầu ban đầu. Bạch Hà Sầu năm đó có cơ duyên của vị Thiên Tôn thứ sáu, nhưng Bắc Minh Tú không cần đạt đến cảnh giới Thiên Tôn, đã sở hữu sức mạnh chiến đấu của Thiên Tôn. Mấu chốt nằm ở chỗ ông ấy chính là vị thủ lĩnh cấp cao của Ma Đạo năm đó, địa vị ngang hàng với tử thần Thùy họa Bắc Minh Tú tử trận tại thời kỳ đầu của trận chiến Phong Thần, sự hy sinh của ông ấy đối với ma đạo mà nói là một đã kích vô cùng lớn. Có người nói, nếu như không phải vì cái chết của Bắc Minh Tú, mức độ thảm khốc do trận chiến gây nên sẽ gia tăng gấp đôi, thậm chí đến cùng có khả năng sẽ xuất hiện kết cục bất phân thắng bại. Trận chiến Bắc Hải, Nhân đạo phái ra cường giả trung cấp Thiên Tôn Hỏa Long chân nhân, Tiên đạo cử cửu Thiên đảng Ma Tổ sư, hai bên lãnh đạo mấy chục vạn đại quân vây công Bắc Minh Tú. Trận chiến đó Khói bụi do vong hồn chết trận lưu lại đã khiến nước Bắc Hải nhiễm bẩn thành màu đen, tử thương của đệ tử vong hồn ma đạo có thể ước tính đến trăm vạn quân. Sau khi Bắc Minh Tú dán xuống, Ma đạo tổ sư đích thân đến Bắc Hải làm lễ truy điệu cho các đệ tử ma đạo đã hy sinh, thốt lên lời thề mà Bắc Minh Tú đã đọc trong lúc điểm tướng, đại chiến sắp diễn ra: "Kể từ hôm nay ta sẽ bắt đầu trong coi biên giới phía bắc của ma đạo cho đến tận khi chết mới thôi. Ta sẽ không cúi vợ, không nhận đất phong, không sinh con nối dõi." Ta sẽ không đổi bảo quan, không tranh giành vinh quang. Ta sẽ trung thành và tận tâm tận lực làm tròn bổn phận, sống chết không từ. Ta sẽ đem sinh mệnh và vinh quang dân hiến cho ma đạo, nguyện hóa thành cho bụi, nhúng chàm Bắc Hải. Sau, khi Bắc Minh Tú hy sinh, Bắc Hải trở thành cấm địa đạo môn, cấm địa nhân gian, thậm chí chính là cấm địa tam giới. Cho dù trải qua 3.000 năm mạc pháp, Bắc Hải vẫn như cũ không có chút sinh khí, thủy tộc không dám đặt chân đến. Thuyền của nhân tộc cũng thà đi đường vòng. Truyền thuyết kể rằng, đã từng có thuyền ngoại tộc di chuyển qua đoàn hải vực ấy, và nghe thấy giọng hát của vong linh. Ngước nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt, vị tướng vong hồn huyền thoại của ma đạo tôi, trong lòng tôi chấn động thăng trầm, tất cả địch ý và sỉ nhục trong chốc lát tan biến không còn lại gì. Đây chính là đại tướng thủ hộ ma đạo tôi, thủ lĩnh tối cao của trăm vạn đệ tử vong hồn ngày trước. Địa vị của ông ấy vượt xa bạch hà sầu, sát thần Lâm Thanh Thủy. Ngân hồ bạch vô nhai, hay hách liên phong hậu, đây đã không phải đơn giản là sự trở lại của người anh hùng, mà là khải hoàng của vương giả. Bầu trời trên núi Thái Âm cao ngời ngợi, gió nổi lên mây cuồng cuộn Núi Thái Sơn hùng vĩ, bởi vì sự trở về của Bắc Minh Tú mà xảy ra dị động. Núi Thái Âm do thân thể quái thú của vọng thiên hống hóa thành, âm Sơn Lão Tổ Bế Tử Quang, chính vì muốn để bản thân và ý chí của vọng thiên hống dung hợp làm một. Một khi đã hợp thể thành công... Vậy thì cả ngọn núi Thái Âm có thể được xem là pháp thân của âm Sơn Lão Tổ, chính ngay lúc Bắc Minh Tú không người hành lễ với tôi, tức thì một tiếng thang thở nặng nề truyền ra từ thần điện, sau đó từ huyệt thần định giữa đôi mắt của vọng thiên hống phóng ra một đạo thần niệm mạnh mẽ, đạo thần niệm vô thanh vô thức, dưới thiên tôn không kẻ nào phát giác ra được, thần niệm trên đỉnh bầu trời xuất hiện ra một bóng hình phản chiếu, hóa thành một thân đạo bào màu đen tuyền, lão đạo có dáng mạo cổ hũ thần sắc u ám bất ổn Lão đạo chính là phân thần của âm sơn lão tổ Trần Dương. Sự phản bội của Bắc Minh Tú, ám chỉ âm sơn tổ đình đã mất đi phòng vệ mạnh nhất, kiếp nạn diệt vong đang cận kề trước mặt. Mà chuyện này, hiển nhiên âm sơn lão tổ không thể nào chấp nhận để nó xảy ra được. Âm sơn lão tổ đứng trên tầng mây, bắt đầu đánh thức ý chí của vòng thiên hống, một khi nó thức tỉnh, sẽ khiến toàn bộ sinh linh đang sống ở núi Thái Âm đều bị xóa sổ ngay tức khắc, tất cả đều bị ý chí vọng thiên hống nuốt chững để luyện hóa Tuy rằng thời đại mạc Pháp vẫn chưa chấm dứt, nhưng âm sơn lão tổ lại có tư cách ra tay can thiệp, bởi vì núi Thái Âm là tổ đình của lão ta. Nếu lão ta có bất kỳ hành động nào thì thiên đạo đều không ngăn cản. Hiện giờ chỉ mỗi phân thần của lão ta ra tay, bổn tôn vẫn nằm sâu trong núi Thái Âm, cho dù là một phân thần, thì uy năng phóng thích ra bên ngoài đã hoàn toàn vượt xa thiên tôn bình thường. Chương 456, Thiên tôn quyết đấu, 2 Thiên tôn khó đạt được thành tựu Thiên tôn đẳng cấp đạo tổ ngày càng hiếm có tại nhân gian. Từ khi thiên đạo gián thế đến nay, thiên tôn có tư cách tự xưng là đạo tổ vốn đã không có được mấy người, ma đạo tổ sư, ngọc hoàng đại đế, đạo đức thiên tôn, cửu u nữ đế, nữ hoa nương nương. Đối với các vị thiên tôn cường đại khác, chỉ có chiến lực của đạo tổ, nhưng không có danh phận đạo tổ, tuy nhiên âm sơn lão tổ trần dương là ngoại lệ, lão ta quả thật xứng được đề danh. Chỉ luận về chiến lực, có lẽ lão ta vẫn thua lôi chủ đẩu mẫu nguyên quân Bình chủ cửu thiên huyền nữ, ma đạo phá quân hộ pháp thiên tôn, nhưng lão ta có danh đạo tổ, sở hữu đại đạo tìm thấy trong động tổ đích nhất thuộc riêng về bản thân lão. Chỉ với điểm này, đã đủ để lão đứng ở đỉnh cao cảnh giới thiên tôn rồi xem thường chúng sinh, đạo tổ động thủ, một hơi thở một suy nghĩ đã khiến bầu trời biến đổi thất thương. Dần theo âm sơn lão tổ Trần Dương bắt đầu triệu hoáng, núi thái âm từ từ chấn động, giờ đây, đất trời u tối ảm đạm. Thoáng chốc trong tam giới không rõ bao nhiêu thế lực thần minh đang hướng thần niệm để theo dõi mọi việc, đột nhiên, bầu trời phía đông bổng xuất hiện một đám mây đỏ nổi bông bền. Tiếp đó hướng Tây Bắc hàng ngàn đám mây ngũ sắc tập hợp vạn dặm, thần quan tỏa sáng vạn Trượng hai vị đại thiên tôn ma đạo nhanh chóng bay tới trong chớp mắt. Sau 3.000 năm dài đằng đẳng, trận giao chiến giữa các vị thiên tôn đầu tiên của tam giới sắp diễn ra, tiên đạo Ngọc Hoàng Đại Đế từ từ mở to hai mắt. Nhân đạo đạo đức thiên tôn cũng ngay thời khắc đó chăm chú quan sát mọi việc, cửu u nữ để rời khỏi u minh thần điện nóng trong nhân gian, cung hoa hoàng, nữ hoa nương nương nhết mép lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên tôn tập trung quan sát, chư thần chú ý dò xét. Nếu như nói nguyệt ma tam tiễn là thử thách của sát phá lan, vậy thì người mà phân thần của âm sơn lão tổ thử thách chính là thiên tôn ma đạo. Trên thực tế, ma đạo ngay tại thời khắc này hứng chịu không chỉ là hai mối họa lớn mà là ba mối nguy cơ cận kề. Nguy cơ đầu tiên là kiếp Thiên Tôn trên bầu trời núi Thái Âm, một nguy cơ khác là kiếp nạn mệnh bàn mà Nguyệt Ma Tam Tiễn dẫn tới, còn lại chính là 10 vạn đại quân âm ti. Dạ quang lụi tàn bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra. Vương chân nhân thống lĩnh 10 vạn đại quân đã giết thẳng đến núi Thái Âm, mà trận chiến Thiên Tôn cũng đang trên đà chuẩn bị bùng nổ. Quy khư xuất thế, Thiên đạo sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc của tam giới. Mà trận chiến ở Âm Sơn Là khảo nghiệm cuối cùng mà thiên đạo bậy mưu sắp đặt cho ma đạo trước khi bạc vô âm tính, ba mối hiểm họa đồng thời ập đến. Nếu như có thể vượt qua hết mọi chông gai, thì việc ma đạo cuộc khởi đã là chuyện không thể xoay chuyển. Chỉ cần một nguy cơ không thể thuận lợi thông qua, ma đạo sẽ không còn khả năng trở mình lật ngược tình thế. Chân trời cao thâm, hai luồng thần niệm mang khí thế mạnh mẽ thuộc về thiên tôn ma đạo cuối cùng cũng đã dừng lại trên bầu trời của núi Thái âm. Thần quan xuyên qua vạn trượng từ hướng Tây Bắc tiên phong ngưng kết thành hình người, cùng với sấm xét điện quan ngưng tụ thành một người đàn ông khôi ngô khoác lên người một bộ áo pháp y sạc sở, pháp y bảy màu rực rỡ chuyển động cùng thần quan sáng chói, tựa như một con khổng tước xòe đuôi. Thần sắc của người đàn ông đó vô cùng kiêu ngạo, tỏa ra khí thế hiên ngang khinh thường thiên hạ như thể đang nói thế gian này chỉ tồn tại mỗi mình ta. Mà sự thật thì, ông ấy quả thật có tư cách cuồng vọng. Luận về chiến lực ông ấy chỉ thu một mình phá quân hộ pháp đệ nhất thiên tôn, trong hàng ngũ ngũ đại thiên tôn của ma đạo thì chiến lực xếp hàng thứ nhất, tiếp đó là đám mây hồng trôi bọng bền bay từ hướng đông suốt vạn dặm chầm chậm hóa thân thành một vị nữ tử tuyệt sắc, khoát lên người bộ hỷ phục đỏ thẩm, dung nhan mỹ miêu, mỗi cử chỉ đều mang theo sự quyến rũ mê hoặc chúng sinh đủ khiến thế gian điên đảo. Tuy rằng trời sinh mang dáng vẻ yêu kiều mỹ hoặc, nhưng khí tức thân niệm lại vô cùng cường thịnh. Hàng lông mày đậm nét khí khái kiên cường, hào sản oai hùng, xứng với danh hiệu túy tiếu bồi quân tam vạn trường bất ngôn ly thương. Trích dẫn từ bài thơ Nam Hương Tử, tạm dịch là cùng chàng uống say một trận, vượt qua mọi trong gai trắc trở, đôi ta bên nhau đến bạc đầu. Đây chính là hai vị đại thiên tôn cuối cùng của ma đạo tôi, thất thái minh vương khổng tuyên và đạo lử của ông ấy tiếu ca thiên tôn. Ngay thời khắc hai vị thiên tôn ma đạo hiện thân, phân thần của âm sơn lão tổ đã không thể tiếp tục đánh thức ý chí của vọng thiên hống Phúc sinh vô lượng thiên tôn, trần tổ, đạo tâm của âm sơn pháp mạch không tồn tại tai họa đầu độc chúng sinh, các ngươi đã bị thiên đạo lợi dụng trở thành kiếp nạn tai ương tại nhân gian, đến hôm nay khí số đã tận, ngươi còn dám vọng tưởng gây nên sát nghiệp hả? Khổng tuyên trầm giọng hỏi. Hừ, ma đạo sĩ nhục âm sơn ta như thế, không diệt trừ ma đạo, lòng ta khó mà ăn ổn được. Trần Dương hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói. Nếu nhà ngươi chịu dừng tay... Ta liền để ngươi thoải mái tiếp tục luyện hóa ý chí vọng thiên hống, đợi đạo pháp của ngươi đại công cáo thành rồi tái chiến một trận. Nếu như ngươi không đồng ý, thì hôm nay dù ta có phải thịt nát xương tan, cũng muốn kéo ngươi xuống đồng quy cùng thiên địa. Khổng tuyên cao ngạo tuyên bố, đáng tiếc, chỉ dựa vào hai vị đây, sợ rằng sẽ không ngăn được ta đâu. Âm sơn lão tổ nói. Vậy nếu như thêm ta thì sao hả? Theo, tiếng nói vừa cất lên. Một trận thần phong chấn động từ bên ngoài cửu thiên ào ào truyền đến. Tiếp đó, phong thập bác bổn tôn xuất hiện tại nơi này. Ngươi lại là kẻ nào đây? Lúc âm sơn lão tổ trần dương bế quan thì danh tiếng của phong thần vẫn chưa truyền đi xa, vì thế mới hỏi câu này. Phong thần đời trước, phong thập bác, ha ha, chỉ là một tiểu thần nhỏ nhoi của điện phong thần cũng dám nhúng tay vào trận chiến tranh giành của âm sơn pháp mạch và ma đạo sao, quả đúng là không biết tự lượng sức mình Âm sơn lão tổ cười lạnh nhạo bán nói. Xem ra ngươi quả thực bế quan quá lâu rồi đấy. Phong thập bác bình tĩnh nói thêm một câu, Ây, Trần Tổ, vì trước mặt đây không phải là tiểu thần của điện phong thần, mà là người đã thông qua khảo luyện sinh tử chư thần hoàng hôn và dung hợp bốn loại đại đạo pháp tắc thuộc hệ phong vào người đấy, cô ấy là cửu thiên phong chủ người sở hữu năng lực của thái cổ phong thần có thể tạo ra lĩnh vực bạo phong. Khổng tuyên thở dài chán nản nói. Nghe câu nói này khiến thần sắc của âm sơn lão tổ khẽ biến, bắt đầu rơi vào trầm tư, với năng lực của lão ta có thể tiếp chiêu với hai vị đại thiên tôn của ma đạo, nhưng mà nếu tăng thêm một cửu thiên phong chủ, đừng nói phân thần của lão không hề có sức mạnh chống đỡ, cho dù bổn tôn xuất chiến cũng chưa dám chắc toàn thân rút lui. Cửu thiên phong chủ, đó chính là người sánh ngang với lôi chủ đậu mẫu nguyên quân, và binh chủ cửu thiên huyền nữ, thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc. Ta không tin các ngươi dám làm trái với thiên đạo pháp tắc mà ra tay đâu. Trần Dương hậm hực nói. Ngươi cứ đánh thử thì biết, phong thập bác dùng giọng điệu hiên ngang không nào núng phản bác. Trần Dương lần nữa rơi vào trầm mặt, thở dài một hơi rồi nói, ta có thể không động thủ, nhưng tiếp sau đó dù phát sinh ra chuyện bất trắc gì thì các ngươi cũng không được phép xen vào. Trần Dương nói. Được thôi, chỉ cần ngươi không động thủ, cho dù mệnh bàn sát phá lan bị phá hủy. Bọn ta cũng tuyệt đối không ra tay ngăn cản. Bất động minh vương khổng tuyên nói. Được, cho dù trận chiến thiên tôn đã tạm thời ngừng lại, nhưng dạ quan lụi tàn bỗng chốc ập đến. Tiếp đó ma khí trên đỉnh quỷ tiễn bỏng bộc phát dữ dội, mà tính của Nguyệt Chi ám diện cuối cùng đã thức tỉnh rồi. Chương 457, Kiếp nạn khó thoát, 1. Những người dưới mặt đất như chúng tôi không thể tra xét được chuyện xảy ra ở nơi xa xăm trên bầu trời cao của núi Thái Âm. Lúc đó ba người chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong bàn hoàng trước sự trở lại của cựu vương giả Ma Đạo, Bắc Minh Tú là tướng quân trấn thủ biên cương Ma Đạo, người đứng ngang hàng với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và Hát Liên Thiên Tôn của Ma Đạo. Đối với sự trở lại của ông ấy, cảm xúc trong tim tôi rối rắm khó tả. Nếu như ông ấy giống như Bạch Hà Sầu, ngay từ khi Ma Đạo bắt đầu khởi binh đã ở cạnh chúng tôi thì còn tốt, nhưng ông ấy nhất mực không làm vậy. Không chỉ không làm vậy. Ông ấy còn lại là lão đại trong âm sơn thập nhị sát, thậm chí mang trách nhiệm là người thủ hộ của âm sơn pháp mạch. Phản bội âm sơn quay về ma đạo, đây là một chuyện gây ra tranh cãi rất lớn, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng danh vọng cả đời của ông ấy. Tôi có thể tưởng tượng được, hậu thế ghi chép lại đạo tàng nhất định sẽ vì điều này mà luận tội bôi nhọ ông ấy, với lại còn sẽ trực tiếp liên lụy đến tiền độ khiến ông ấy không thể chứng được thiên tôn. Không bàn luận tới hành vi làm việc thiện hay ác, nhưng mà thiên tôn không thể chịu nhục. Chừng nào còn mang vết nhơ này trên người, Bắc Minh Tú sẽ vĩnh viễn không thể thành công bước lên thiên tôn, mà bản thân ông ấy vì luyện hóa tử nhân kinh, vốn đã giành được cơ duyên trở thành thiên tôn rồi. Tôi chưa kịp nói gì, tiếng nói của Lan Xuyên Quân từ đằng xa đã vọng tới, Bắc Minh Tú, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi quay về ma đạo, cả đời này cũng đừng mơ trở thành thiên tôn nữa, thiên tôn thì có gì to tác, ta trước giờ đều chẳng thèm quan tâm. Bắc Minh Tú quay người lạnh giọng nói, Đại sư Huynh. Lão tổ đối xử với huynh không tệ, không chỉ giúp huynh trùng tu âm thân, còn đem tử nhân kinh truyền thụ cho huynh. Những gì huynh làm ngày hôm nay, quả thực khiến người ta thất vọng, hồ vĩ đạo tôn nhẹ giọng khuyên bảo. Giữa ta và lão tổ đã có giao hẹn từ trước, lão cứu ta một mạng, ta thay lão thủ hộ âm sơn pháp mạch, mãi tận đến khi ma đạo phục sinh trở lại. Bắc Minh Tú nói, huynh thân là đại sư huynh của âm sơn suốt 3.000 năm, cho dù quay về ma đạo. Ma đạo cũng chưa chắc cho Huynh sự tôn trọng mà Huynh xứng đáng được nhận, lúc này quay đầu, âm Sơn vẫn sẽ kính trọng Huynh như cũ. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói. Ma đạo bất diệt, Bắc Minh Tú ta làm sao có thể tiếp tục ở lại âm Sơn? Hôm nay ma đạo đã tái xuất, tại sao ta lại không thể quay về chứ? Bắc Minh Tú hỏi. Đại sư Huynh, ta nói thật cho Huynh biết, Phùng Mông Sư Huynh đã giành được ý chiến nguyệt ma mà Huynh ấy cần. Chỉ đợi đến khi Dạ quan lụi tàn liền có thể thức tỉnh ma tính nguyệt chi ám diện, đến lúc này mệnh bàn sát phá lan chắc chắn sẽ bị phá hủy. Là thủy tiên tử cũng cất lời. Cái gì cơ? Bắc Minh Tú nghe thấy lời này thì sửng sờ, quay đầu hướng về phía đỉnh quỷ tiển. Chính tại lúc này, vần căng trên trời bị thiên cẩu nuốt chỉnh triệt để, thời khắc giả quan lụi tàn đã đến. Lúc đó, ma khí bộc phát dữ dội trên đỉnh quỷ tiển, trong hang động. Cô bé A Lê đã thoát khỏi xiền xích trói buộc mình. Trong mắt cô bé không còn vẻ trong sáng và thanh thuần của thiếu nữ, mà là một mảnh u tối mông lung, đôi con ngươi mờ mịt trống rỗng, thấp thoáng thần uy hủy diệt. Ma tính nguyệt chi ám diện trên người của A Lê thức tỉnh, bây giờ A Lê đã trở thành hóa thân của Nguyệt Ma, sức mạnh của thái cổ Nguyệt Ma vẫn còn nằm trên người đạo tổ, tuy rằng chỉ đánh thức được một phần ma tính. Nhưng sự cường đại của thần Quy cũng không phải thứ mà một thiên tôn bình thường có thể so sánh được, cung ngênh chủ nhân Nguyệt Ma Giá Lâm đến đại địa nhân gian. Phùng mông thành kính quỳ xuống mặt đất hành lễ nói, A Lê dường như không nghe thấy gì cả từ từ bước ra khỏi hang động, đứng trên đỉnh quỷ tiễn ngước nhìn lên bầu trời, cô bé nhìn bầu trời âm u tối đen, tiếp tục nhìn về tứ phía xa xăm, sau đó âm trầm phát ra một tiếng thời dài nói, thế giới này ta đã từng đến đây. Đây là lần thứ hai A-Lê nói câu này, chẳng qua lần thứ nhất nói câu này cô bé là Nguyệt Thần, mà bây giờ cô bé là Nguyệt Ma, Phùng Mông, chính nhờ sự tận trung của ngươi nên ta mới có thể tái sinh quay về ngước nhìn thế giới này, Tuy đối với thế giới này ta chỉ có nỗi thống hận tột cùng. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi, A-Lê mở miệng nói. Chủ nhân tại thượng, ta muốn cầu xin người ban cho Nguyệt Ma tam tiễn giúp ta tiêu diệt ba kẻ cường địch. Ngươi muốn giết ai? A Lê hỏi. Ma đạo tổ sư Tạ Lan, tướng phá quân Lâm Thùy Họa, và tướng bày mưu tính kế Khương Tuyết Dương. Với sức mạnh nguyệt ma, chỉ cần nói ra tên của kẻ thù liền ngay lập tức xác định vị trí của đối phương, người mà ngươi muốn giết là bọn chúng đúng chứ? A Lê chỉ tay về hướng âm sơn tổ định hỏi. Không sai. Nhân danh của ta, thỏa lòng mong mỏi của ngươi, A Lê nói xong từ từ bay lên không trung, sau lưng mọc ra đôi cánh lông vũ màu đen sẫm. Đôi cánh hòa vào bóng tối, A Lê cùng bóng đêm nhập làm một thể, tiến vào cảnh giới trống rỗng mông lung không thể phát giác, bây giờ trong mắt cô bé chỉ còn lại sát phạt tàn khốc. Chương 458, kiếp nạn khó thoát, 2. Đưa cung tiễn cho ta. Dạ. Phùng mông dân lên cung tiễn sớm đã chuẩn bị cho cô bé, cung tiễn đều có lai lịch đặc biệt, cung gọi là thượng cổ cốt cung, mô phỏng theo kỹ nghệ được truyền lại của tộc Phùng mông. Lấy xương cục sống của tổ lông trong hẻm núi Hắc Long tạo thành, lấy hàng ngàn hàng vạn vong hồn để cầu nguyện và hiến tế. Dây cung dùng sợi tóc mà thiên tôn đã tử chiến lưu lại, sợi tóc lại được gọi là sợi phiền não, tâm cảnh thiên tôn kiên định nên sợi tóc cũng chắc chắn bất phạm, cực kỳ linh hoạt, tiễn được gọi là liệt hồn tiễn, lấy huyền thiết ở núi Thái ấm đúc thành, không chỉ có thể bắn trúng nội tạng còn phá hủy được thần hồn. A Lê tùy ý dơ tay lên, cung tiễn cầm vững trong tay Tiếp đó cô bé dùng tay từ từ kéo căng dây cung, kéo thành hình bán Nguyệt, mũi tên bay thẳng đến âm sơn tổ đình. Âm sơn tổ đình, trên quảng trường thần điện, người cảm nhận thấy sát cơ hủy diệt của Nguyệt Ma Chi Tiển đầu tiên chính là tôi. Trận đại chiến đấu với Bắc Minh Tú lúc trước đã khiến tôi tiêu hao thần niệm, tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục được. Nguyệt Ma Chi Tiển vừa khóa chặt lấy khí cơ của tôi, ngay lập tức cả người tôi bỗng nhiên rụng mình rồi run rảy dữ dội, tiếp đó long tơ toàn thân đều dựng ngược hết lên Tạ Lan, anh làm sao thế? Thùy Hòa lo lắng hỏi. Anh bị khóa chặt. Tôi bình tĩnh nói. Nghe lời này, trên mặt Bắc Minh Tú hiện lên vẻ hối hận vô cùng, sức mạnh hủy diệt của Nguyệt Ma Chi Tiển vô cùng khủng khiếp, mà đây lại là mũi tên thuộc về một nhân vật thần thông lợi hại, cho dù ông ấy có chiến lực tuyệt vời cũng không có cách nào phát hiện ra để ngăn cản, trừ phi đích thân thiên tôn xuất hiện. Bắc Minh Tú muốn dùng bản thân cản mũi tên chết thay cho tôi, nhưng tôi quyết đoán từ chối rồi đem thức thần thâm nhập vào huyền quang lần thứ ba. Nếu như không có trận ác chiến với Bắc Minh Tú, tôi không cần dùng thức thần trốn vào huyền quang, liền có thể nhờ ma kiếm trong tay khởi động kiếm hải, rồi lấy cựu Long kiếm khí khóa giữ nguyệt ma chi tiễn nhằm mục đích cản bước nó. Sức hủy diệt của nguyệt ma chi tiển tuy rằng đáng sợ, nhưng ma kiếm Ngự Long quyết của tôi đã phát triển đến cực hạn nên cũng đồng thời có uy lực vô biên. Đáng tiếc thay tôi của hiện giờ đã rơi vào tình trạng thức thần suy nhược trầm trọng, muốn đỡ lấy nguyệt ma chi tiễn Chỉ đành nhờ cậy vào ma kiếm. vong ngã duy kiếm, ngã dĩ bất tồn, dịch thơ, quên đi bản thân chỉ còn mỗi kiếm, bản thân tôi đã không còn tồn tại. Khi tôi không còn tồn tại, ma kiếm sẽ tái sinh trong cơ thể tôi, sau đó nắm quyền kiểm soát thân thể của tôi. Đây là một trận cá cực nguy hiểm. Tôi muốn cực ma kiếm có thể ngăn cản nguyệt ma chi tiễn, đồng thời còn muốn cực cả hai bọn nó sẽ đồng quy vô tận, bởi vì nếu ma kiếm không chết đi thì thức thần của tôi vẫn sẽ khó mà thoát khỏi tử nạn. Nguyệt ma chi tiễn chậm chậm không bắn ra, khóa chặt tôi quá lâu cũng không thấy truyền đến bất kỳ âm thanh xé gió nào. Mà giờ phút này đằng trước tôi đã là một mảng kiếm hải mênh mông đối diện trực tiếp về phía đỉnh quỷ tiễn, không rõ đã bao nhiêu kiếm khí lưu hình bị ma kiếm từ trong cơ thể tôi điên cùng kích phát ra bên ngoài. Ma kiếm và thức thần của tôi giống nhau, có thể cảm nhận thấy sát cơ của Nguyệt ma chi tiễn. Cuối cùng, ngay sau tiếng thở dài của A Cô bé đã quyết định buông dây cung ra. Kiếm hải nảy sinh phản ứng tạo ra cơn sóng cùng cùng quái gì, muốn cản bước nguyệt ma chi tiển. Nhưng mà quy lực của mũi tên này thật sự quá mức lợi hại, kiếm khí lưu hình vỡ tan thành các bụi, dường như một tất cũng không thể ngăn cản được nó. Đợi khi mũi tên muốn bắn tới trước mặt tôi, mà kiếm bổn tôn rút ra kiếm vấn thiên hừng hực khí thế chặn nó, chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm khốc tựa như gió bão giặc dào vang lên trong không khí. Kiếm vẫn thiên và Liệt hồn tiễn mà Nguyệt Ma bắn ra không biết đã giao chiến bao nhiêu hiệp, cuối cùng, Ma kiếm vẫn không thành công ngăn cản Liệt hồn tiễn, để mặc cho mũi tên sắc nhọn đâm vào Huyết thần đình trên đỉnh đầu tôi. Huyết thần đình là lối vào của Huyền Quan, cũng chính là nơi ẩn náu của Ma kiếm. Ma kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh, mà khi mũi tên sắc nhọn tàn nhẫn xông vào trước Huyền Quan tôi, thì cạn kiệt lực đạo rơi mạnh xuống đất, chỉ lưu lại trên trán tôi những giọt máu tươi, nhiễu từng giọt từng giọt xuống Tôi thắng cực rồi. Tôi đã cực đúng, tiếp theo chính là kiếp nạn sát thân của Thùy Họa và Khương Tuyết Dương. Khi tôi nhìn về phía họ, bất thình linh phát hiện mái tóc của Thùy Họa đã bạc trắng đang thả bay trong gió, ngọn lửa trong con ngươi màu xanh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Mũi tên thứ hai của Nguyệt Ma đã đến rồi, mục tiêu chính là Thùy Họa. Thùy Họa đứng sừng sửng hiên ngang, vì cô ấy sở hữu thân thể tử thần nên chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể mượn hồn năng để niết bàn trùng sinh. Mà trải qua những trận đại chiến khốc liệt ở núi Thái Âm, thứ không thiếu nhất chính là hồn Năng, ngoại trừ thân thể tử thần ra, khi Thùy Họa đỡ Nguyệt Ma chi triển vẫn còn một lợi thế khác, Nguyệt Ma là thái cổ thần ma, tử thần cũng là thái cổ thần ma, tuy rằng thực lực của Thùy Họa và Nguyệt Ma không cùng một cấp bậc nhưng thần vị lại đứng ngang hàng nhau, vì thế, mũi tên của Nguyệt Ma không có tác dụng nghiền nát của những kẻ bề trên đối với cô ấy, thời gian chúng tôi đợi mũi tên này càng trôi qua chậm chạp hơn. Rất rõ ràng dù A Lê đã kế thừa ý chí của Nguyệt Ma cũng nhận thức được mũi tên của cô bé căn bản không thể giết chết Thùy Họa, nhưng mà, đến cuối cùng cô bé vẫn ra tay rồi, Thùy Họa bắt buộc phải niết bàn, nếu không cô bé căn bản không thể giết chết Khương Tuyết Dương. Mũi tên thứ hai mà Nguyệt Ma bắn ra, Thùy Họa không thể chống đỡ được, tiến thẳng vào lần niết bàn trùng sinh thứ ba sau khi cô ấy được phong làm tử thần, tử thần bất tử, mỗi lần niết bàn trùng sinh sẽ đều trở nên mạnh mẽ cường đại hơn. Về điểm này tôi hoàn toàn không lo lắng, người mà tôi lo lắng chính là Khương Tuyết Dương, cô ấy căn bản không có năng lực chống đỡ nguyệt ma chi tiễn, hôm nay lại là ngày sát sư, đã định sẵn sẽ gặp kiếp nạn khó thoát. Chương 459, Cái chết của Tuyết Dương, 1 Đỉnh quỷ tiễn, A Lê để trống hai mũi tên, thở ra một tiếng dài thường thược. Ma chủ, chuyện này lại là như thế nào nữa? Phùng Mông hỏi, ma đạo tổ sư tạ lan trên người có khí số? Tiễn của ta không thể bắn chết hắn được. À lê đáp. Tướng phá quân thì sao? Nghe vậy, Phùng Mông sắc mặt trầm súng, hỏi. Phá quân đã chứng đắc thân thể bất tử của Thái Cổ Tử Thần, quy lực của Thái Cổ Tử Thần thời Hoàng Kim vẫn trên cơ của ta, mũi tên của ta không có hiệu quả với cô ấy, càng không thể giết chết cô ấy, vậy tướng bày mưu tính kế thì thế nào? Lòng Phùng Mông càng thêm trùng súng hỏi. Vì để đánh thức ma tính của Nguyệt Chi ám diện. Phùng Mông đã phải hy sinh rất nhiều, không chỉ ra sức bóp méo đi tâm trí của A Lê, thiếu nữ bộ tộc Đông Di, đồng thời cũng đem toàn bộ ý chí Nguyệt Ma của tộc Phùng Mông hiến tế ra, vậy mới khiến Nguyệt Ma đến được nơi này. Nếu như có thể phá vỡ mệnh bàn sát phá lan, sự mất mát là hoàn toàn xứng đáng. Do sau khi phá vỡ mệnh bàn thì ông ta sẽ nhận được phần thưởng của thiên đạo, lấy được cơ duyên thiên tôn. Nếu mà thất bại, không chỉ không bảo vệ được tổ đình của âm sơn. Ông ta cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi không chết không thôi của ma đạo. Đệ tử ma đạo trọng tình, trọng nghĩa, quang minh chính đại mà chiến đấu đến chết, không ai bì được. Phùng Mông dùng tà thuật khống chế A Lê trước, sau đó lại sử dụng Nguyệt Ma Tam Tiễn để đánh lén, không thể thoát khỏi sự truy sát của các đệ tử ma đạo. Quan trọng hơn là phá quân còn chưa chết, người phụ nữ này lại liên quan đến việc phục thù, năm đó toàn bộ Nam Hải Long tộc bị xóa sổ có thể thấy được sự ghê gớm. Hôm nay là Nghệ Sát sư Ta mượn tay A Lê để bắn tên, Khương Tuyết Dương chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. A Lê nói, khi nghe tin Khương Tuyết Dương chắc chắn phải chết, quỷ tiễn phùng mông thở vào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều ta cần ngươi phải hiểu. A Lê lại nói. Vẫn xin ngô chủ nói rõ, ta dù không biết nhân quả giữa ba người này, nhưng có thể cảm nhận được vận mệnh của ba người được liên kết với nhau. Bất kỳ một người nào mất đi cũng sẽ dẫn đến việc phản phệ của mệnh bạn. Khởi bẩm ngô chủ, thứ kết nối số phận của họ là sát phá lan tam phương tứ chính. Ồ, chẳng trách nhưng ta không quan tâm, ta đã chết rồi, phá vỡ mệnh bàn sát phá lan, đủ để làm cho Nguyệt Ma danh bất hư truyền, sánh ngang thái cổ thần vương, ha ha ha, A Lê cười điên cuồng, vừa cười vừa hướng về phía Khương Tuyết Dương kéo căng dây cung. Một mũi tên bắn ra. Âm ti, tứ đại phán quan đang tệ tựu tại thư phòng của Thôi Vũ, âm luật ti. Phán quan tuần dương không có tên trong này, mặc dù ông cũng mang danh phán quan, luận thần vị, quyền hạng lẫn truyền thống đều chênh lệch khá nhiều so với tứ đại phán quan. Chức vị của ông ta tương tự với tuần tra ngự sử trong thời cổ đại, chịu trách nhiệm việc liên lạc giữa các quân cơ đại thần của âm ti và tuần tra hai cõi âm, dương. Thời khắc này, bốn người trong thư phòng của Thôi Vũ lần lượt là, phán quan âm luật ti Thôi Vũ, phán quan phạt ác ti chung quỳ, phán quan thưởng thiện tiên Ngụy trưng, phán quan sát tra ti lục chi đạo. Mặc dù Tứ Đ đại thẩm phán đều thuộc thẩm quyền quản lý của bác Â Đ đế, nhưng vẫn có nhiệm vụ độc lập, đếnắc Â đạii đế cũng không thể nhúng tay vào nhiệm vụ này cả cửu ôn nữ đế cũng không thể can thiệp được, nhiệm vụ này có liên quan đến bút xuân thu bút và sổ sinh tử lúc này đây, trước mặt của Tứ đạii phán Quang chính là một cuốn sách sinh tử xa xưa và thiêng liêng. sách sinh tử này do hậu Thổ Nương Nương viết lấy, bên trong ghi chép tất cả nhân quả sinh tử của vạn vật Trần gian. sách sinh tử đã được mở ra, Ở trang bên trái là hình ảnh của một đạo cô mặt mũi thanh tú, bên phải được ghi chép chi chích những chữ toàn chữ, Khương Tuyết Dương, núi Trung Nam, người của Khương Gia Trang, thiên cơ che đậy, cha mẹ không tra ra được. Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, vào toàn chân khi còn nhỏ, có được cơ duyên với phong thần, thu nhận làm đệ tử được ghi danh. Tư chất thông tuệ, 15 tuổi mở huyền quan, 23 tuổi trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân, viết đến đây, có dòng nhận xét, viết rằng, Long hổ hành tẩu đã thất truyền, Trung Nam Thượng còn có Khương Tuyết Dương. Huệ tề quán chiến đấu Lữ Thuần, mời thần nhập thân, đàm cửu Long và cơ hội tương phụng với phá quân, thất sát mở ra số mệnh tham Lan. Vài năm sau bị đuổi khỏi Trung Nam, được ma đạo Tổ sư Tạ Lan tại Hàng Hoàng Bái làm tướng bày mưu tính kế, viết đến đây, không có ghi chép nào về Khương Tuyết Dương nữa. Bởi do sát phá Lan đã gặp nhau, vận mệnh không còn nằm trong lục đạo Luân hồi, Âm ti không có cách nào để biết được nữa, nhìn vào hình ảnh và văn kiện về Khương Tuyết Dương trên cuốn sổ sinh tử, vẽ mặt của tứ đại phán quan lần lượt trở nên nghiêm trọng hơn. Trầm mặt hồi lâu, phán quan âm luật ti Thôi Vũ đã cầm bút sinh tử lên, Chư vị có ý kiến gì không? Thôi Vũ hỏi, chương 460, Cái chết của Tuyết Dương, 2. Phàm là chúng sinh trong dương gian đều được âm ti quản lý, âm ti phụng thiên thừa vận, xuống bút quản sinh tử không do thiên đạo can thiệp. Phạt ác ti chung quy nói, mệnh cách sát phá lang tuy sở hữu tính chất không thể nghịch chuyển, nhưng tất cả phản phệ của nhân quả cũng đều do vị thái cổ nguyệt ma đó gánh chịu, đương nhiên không liên quan đến âm ty chúng ta. Phán quan sát tra ti lục chi đạo nói, Vậy thì, xin thôi phán quan xuống bút vậy. Phán quan thượng thiện tiên Ngụy trưng không còn lời nào để nói nữa, thôi vũ cầm bút lên và viết một chữ tử màu đỏ tươi lên trên ba chữ khương tuyết dương. Khi nét chữ cuối cùng hoàn thành, cửu u âm ti bất ngờ nổi gió mà không rõ lý do. Rồi mưa gió lọc độc không ngớt, trên cầu nại hà, cửu u nữ đế thẩn thờ nhìn về mặt sông Hoàng Tuyền. 3.000 năm trước, âm ti, nhân đạo, tiên đạo và cả lục đạo chúng sinh không biết tử thương bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu sát nghiệp, mới có thể phá vỡ mệnh bàn sát phá lang. Giờ đây, chỉ với một mũi tên của Nguyệt Ma, đã có thể dễ dàng giết chết tham lang. Phá vỡ sát phá lang tam phương tứ chính. Mạnh bà, Thiên đạo gian lệnh rồi, Cửu U nữ đế thở dài nói. Khi ấy, khi ma đạo giáng thế chính là một cuộc đánh cược giữa Thiên đạo và Sát phá lang, giờ đây có vẻ như Thiên đạo chán trò này rồi. Mạnh bà đáp, "Không, ngươi nhầm rồi, Thiên đạo không phải chán trò chơi này." Cửu U nữ đế lắc đầu và nói. Vậy thì là gì? Mạnh bà hỏi, phải là sợ rồi. 4. này nói ra Trời đất trung chuyển, sát khí vô tận từ cửu thiên truyền thẳng đến cửu u sắc mặt mạnh bà chuyển biến lớn, bà ấy không bao ngờ rằng cửu u nữ đế sẽ nói ra những lời bán bổ như vậy. Bệ hạ, ở đây mưa gió tầm tả, vẫn xin bệ hạ trở về cung nghỉ ngơi à. Mạnh bà thiên tôn hoảng sợ nói. Sao nào? Ngươi sợ cô chịu thiên phát sát cơ sao? Yên tâm đi, ông ta đã đi chịu nạn kiếp, không thể động đến cô được. Kiếp nạn rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng thiên đạo thì bất tử bất diệt, ha ha, không ai có thể bất tử bất diệt được, ông ta cũng không ngoại lệ. Đông Hải Quy Khư, tạ Lưu Vân đang dẫn theo một nhóm cường giả đỉnh cao của nhân đạo, thăm dò một tòa phế tích thần tích, tàn tích chứa đầy binh đao, mặc dù binh đao đã mục nát, nhưng ý chí chiến đấu vẫn chưa tiêu biến. Chiếc kích trầm sa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiên triều. Đây là hai câu trong bài thơ xích bích hoài cổ của Đỗ mục, đại ý mũi kích gãy nằm vùi trong cát. Tự mại dũ nhận dấu tiên triều, lúc này đây tạ Lưu Vân đang cầm một thanh kiếm gãy, cẩn thận cảm nhận khí canh kim còn sót lại trong thanh kiếm. Phút chốc lơ là, ngón tay ông ta bị cắt bởi thanh kiếm gãy, máu tươi chảy ra, sư đệ, xảy ra chuyện gì? Trương Chi Viện ý thức được lập tức hỏi. Tạ Lưu Vân im lặng một lúc, từ tàn tích quy khư nhìn về phía bắc của nhân gian, núi Thái Âm, lúc đầu, biểu hiện của ông ấy chỉ là sự ngơ ngẩn. Dần dần một nỗi bi thương mạnh mẽ dâng lên Sư huynh Cô ấy không còn nữa Ai Long hổ hành tẩu đã thất truyền Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương Trương Chi Viễn nghe vậy Sắc mặt cũng thay đổi đi Nhưng tiên hai đạo đang ở quy khư Âm ti không ra Ai lại có thể phá hủy sát phá lang tam phương tứ chính chứ Thiên đạo gian lận rồi Khương Tuyết Dương với ma đạo Cũng giống như tạ Lưu Vân với nhân đạo vậy Nhân đạo hiện tại do tạ Lưu Vân đứng đầu Nhưng nhìn cả tổ đình hàm cốc quan, tạ Lưu Vân cũng chỉ là người bày mưu tính kế của nhân đạo. Tổ sư của nhân đạo là đạo đức thiên tôn, tướng sát phạt của nhân đạo là đậu mẫu nguyên quân. Vì vậy khi Khương Tuyết Dương mất đi, hai người với mệnh số tương tự nhau nên có thể cảm nhận lẫn nhau, đây chính là sự liên kết vô hình. Có thể nhận được tin tức về cái chết của Khương Tuyết Dương còn có chư vị bậc thầy thiên tôn của tam giới, bản thân họ có năng lực nhìn thấu việc trong tam giới. Mệnh bàn sát phá lan bị hủy không phải chuyện nhỏ Giờ phút này đừng nói tam giới chưa nổi sóng gió, ngay cả thời đại mạt Pháp vẫn còn chưa kết thúc, ngoài sự khó lường của thiên tâm, thì không có lý do nào khác. Nghe tạ Lưu Vân nói về cái chết của Khương Tuyết Dương, Vương Trọng, trưởng giáo toàn chân cũng thay đổi sắc mặt, mà những trao thủ trong toàn chân giáo đi theo ông ấy, cũng đồng thời sợ đến đứng chôn chân tại chỗ, nhớ rằng khi Khương Tuyết Dương bị đuổi khỏi toàn chân giáo từng nói, khi gặp lại cô ấy sẽ là ngày gặp nhau trên chiến trường. Cảnh tượng các bào đoạn nghĩa vẫn còn sống động như hôm qua, lại không ngờ rằng vị đạo cô đạm bạc từng đem đến bao nhiêu vinh dự cho toàn chân giáo nay đã hồn tiêu phách tán. Khương Tuyết Dương gánh chịu mệnh cách tham lan, chỉ chờ mệnh cách tham lan trở về hư không, thì tam giới sẽ không còn người như vậy nữa, ngày sát sư. Tổ đình Âm Sơn, quảng trường thần điền của Âm Sơn Lão Tổ. Một mũi tên bắn ra từ đỉnh quỷ tiễn không ai có thể cản, cũng không ai có thể tiếp được. Trực tiếp bắn thẳng đến Khương Tuyết Dương.